Cỏ xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 1 của truyện Truyện cũ của Lịch Xuyên của Huyền Ẩn trên kênh chuyện23s.net Mong các bạn hãy ủng hộ tim mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio truyện nhé Chương 1 Ngày đi học đại học, bố đưa tôi ra ca, chúng tôi kéo hành lý ngồi ô tô gần 3 giờ mới tới thành phố Ô tô xuất phát chậm hơn thời gian dự định nửa tiếng, chúng tôi vội vàng kéo hành lý vào ca cách thời gian tàu lửa rời ga chỉ còn 15 phút. Bố tôi không thích đưa tiễn, hơn nữa lại càng không thích tiễn tới giây phút cuối cùng. Sau khi sắp xếp hành lý gọn gàng rồi, ông liền nhanh chóng xuống tàu. Đừng tiết kiệm tiền quá mức, đầu tháng sau bố sẽ gửi tiền cho con. Tôi dưng dưng nước mắt gật đầu. Nhớ lo đi mở một tài khoản ngân hàng trước, gửi hết tiền mang theo vào, đừng làm mất. Dạ. Chăm chỉ học hành. Dạ. Tiểu Thu, chúng ta là từ vùng quê nghèo ra thành phố lớn, nhưng chúng ta nghèo mà không chí ngắn. Nhớ nghĩ lời bố, làm người phải có trường mực, lại càng phải có khí tiết. Những lời gian dạy liên quan tới khí tiết, từ nhỏ tới lớn, bố tôi nói không dưới trăm lần. Dường như ông vẫn đang sống ở những năm cuối triều minh, bản thân ông thật ra lại là sinh viên thành phố. Năm được phân phối nhiệm vụ tình nguyện về nông thôn, Tiếp theo lại cưới mẹ, rồi vĩnh viễn ở lại nông thôn. Nay ông nhìn già hơn tuổi, dâu đã thành hoa dâm. Con hiểu, bố. Ông cười cười nói, bố đi trước, buổi chiều còn có tiết nữa. Nói xong bông dáng ông nhanh chóng biến mất, biến mất nhanh như vậy, không đợi nhìn thấy tôi rơi nước mắt. Tôi ngồi trong toa tàu lừa chật trội suốt một ngày tới Bắc Kinh. Sau đó, tôi dựa theo lời chỉ dẫn trên giấy thông báo nhập học, đổi mấy lượt xe bít, rốt cuộc tới đại học S. Đây là một trường đại học sư phạm. Với điểm của tôi, thật ra đủ để học bác đại. Cũng không biết vì sao tôi lại không trúng tuyển bác đại, mà lại trúng tuyển trường nguyện vọng 2 là đại học S. Tôi vốn ghi danh khoa kinh tế quốc tế, tôi cũng lại không trúng tuyển khoa kinh tế quốc tế, mà là khoa ngoại ngữ. Mặc dù ngoại ngữ của tôi rất tốt, Nhưng tôi chưa bao giờ coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình. Tôi mang tâm trạng ủi ủi bước vào cổng trường đại học S. Tôi xếp hàng làm xong thủ tục nhập học. Sau khi đi trên con đường giữa hai hàng cây lâu, rốt cuộc cũng tìm được phòng ngủ của mình. Cửa phòng đang mở ra, tổng cộng có 6 chiếc giường. 3 chiếc phía dưới đều có hành lý để bên trên. 3 đứa con gái đang ngồi cạnh đó nói chuyện. Một đứa cao cao trong đám đó quay đầu lại, liếc nhìn tôi một cái, hỏi... Cậu là sinh viên mới à? Tôi gật đầu. Khoa nào? Khoa ngoại ngữ. Cô ta nhíu mày lại. Ngoại ngữ nào? Tiếng Anh. Cô ta chỉ vào một trong những chiếc giường ở trên nói. Phía dưới đều có người nằm rồi, bên trên còn trống. Cậu tự chọn một cái đi. Khuôn mặt cô ta rất đẹp, mũi cao, thẳng, mắt to, da trắng mút, cử chỉ hành động toát ra một sự nhả nhã khó nói nên lời. Cậu tên là gì? Cô ta lại hỏi. Tạ Tiểu Thu, tôi tên là Phùng Tĩnh Nhi. Đây là Ngụy Hải Hà, đây là Chữ An An, chúng tôi đều là người địa phương. Cô ta chỉ và hai đứa con gái còn lại nói, chúng tôi đều là bạn cùng phòng của cậu. Người địa phương chính là người Bắc Kinh. Tôi nói, chào các cậu. Ngụy Hải Hà và Chữ An An gật đầu với tôi xem như trả lời. Đợi lát nữa còn có một người thượng hải vào đấy, cậu ấy đã tới rồi, đang đi làm thủ tục bổ sung. Chữ An An chỉ vào một đống hành lý cạnh cửa, một lát sau cô ta nhớ tới gì đó còn nói thêm. Còn một chỗ trống, đó là chỗ của Lưu Huyên, cậu ấy là con gái hiệu trưởng, nhà ngay tại trường. Có lẽ đa số thời gian sẽ ở nhà. Các cậu đều quen nhau trước rồi à? Tôi nhẹ nhàng hỏi một câu. Chúng tôi đều học cùng một trường trung học. Tôi không nói gì nữa Súng tốc độ nhanh nhất mở hành lý ra Leo lên giường bắt đầu trải chân đệm Hành lý của tôi rất đơn giản Giường chiếu nhanh chóng được sắp xếp tốt Ngụy Hải Hà nhìn quanh rồi hỏi Này Cậu không mang màn à Tôi lắc đầu Không có, sắp tới mùa đông rồi Chỗ này còn có mũi sao Ngụy Hải Hà cười nhạt Màn không phải để ngăn mũi mà là một thế giới Bên trong là những gì riêng tư của cậu Dù sao, cậu cũng phải có chút riêng tư của mình chứ. Tôi cảm thấy mấy câu này của cô ta có vẻ không tốt, nhất thởi thẳng lưng lên, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói Tôi không có riêng tư gì cả. Ánh mắt ba người lân phiên nhìn nhau, ẩn ý được chuyển thông qua lời ánh mắt. Cuối cùng, chữ an an cười nói Phòng này ở tầng 4, cho bụi rất nhiều, có màn vẫn tốt hơn, ngủ cũng sạch sẽ. Mọi người đều có màn, phòng này nhìn cũng gọn gàng hơn. Cậu thấy thế nào? Đúng rồi, cậu tên gì? Tạ Tiểu Thu. Không ai hỏi tôi tới từ nơi nào, sợ tôi sẽ trả lời một nơi bọn họ chưa từng nghe qua, hoặc tôi sẽ ngược không nói. Lại đi mua sách giáo khoa năm nay, tốn hết 130 tệ. Trên người tôi chỉ còn 30 tệ, mà căng tin trong trường lại xuất mắc, ăn mấy miếng cơm tốn ít nhất 2 tệ. Quay lại phòng ngủ, cô gái người Thượng Hải kia đã ngồi trong màn buông sẵn của mình. Tên cô ta là Tiêu Nhị, dáng người nho nhỏ, da trắng như sữa, tóc dài đen nhánh, đang ngồi xếp bằng, vừa ngồi ăn chocolate giống như một linh tinh nhỏ bé vậy. Buổi tối nay hội trường có chiếu phim, về vô cửa ba tệ, mọi người đi đi. Chiếu phim xong sẽ có vũ hội, nữ sinh miễn phí. Tĩnh nhi, anh chàng bảo vệ của cậu có tới không? Chữ An cười nói. Được nha, mọi người đều dưa tay lên, trừ tôi. Cậu ăn chocolate không? Tiểu nhị đưa một viên cho tôi. Dove, loại khác mình không ăn. Cảm ơn, tôi không thích ăn đồ ngọt lắm. Ăn một viên đi, cho mình chút mặt mũi được không? Cô ta tiếp tục nhét vào tay tôi. Được rồi, cảm ơn cậu. Đừng khách xáo. Tiêu nhị vừa ăn vừa nói. Mình cảm thấy nằm giường trên dưới như vậy có nên đổi một học kỳ một lần mới hợp lý không? Ví dụ như học kỳ đầu nằm giường dưới, học kỳ sau nằm giường trên, học kỳ đầu nằm giường trên, học kỳ sau nằm giường dưới, mọi người đều có cơ hội nằm dưới, như vậy mới công bằng. Tiểu Thu, cậu thấy sao? Tôi gật gật đầu. Vẻ mặt Phùng Tịnh Nhi có hơi chút không được tự nhiên, Ngụy Hải Hà vẻ mặt không vui, liếc nhìn chúng tôi một cái. Chữ An An cười nói: Còn lâu mới tới học kỳ sau, đợi tới khi bắt đầu học kỳ sau chúng ta lại bàn bạc đi. Không chừng tới lúc đó cậu quen rồi, không chịu xuống cũng không chừng. Tiêu nhị cắn một miếng chocolate nói, Mình chắc chắn sẽ đồng ý chuyển xuống, lúc này mình nằm không quen. Nguyễn Hà nhìn tôi, hỏi, Cậu thì sao, tiểu thu, cậu cũng không muốn nằm dường trên à? Tôi cảm thấy ý kiến của tiêu nhị khá tốt, nằm trên nằm dưới không quan trọng, quan trọng là công bằng. Tôi bình tĩnh trả lời như vậy. Đi xem phim trước đi. Chữ An An cầm chiếc túi nhỏ của mình lên đi ra ngoài, mọi người nối đuôi nhau ra. Tiểu Thu, cậu thật sự không đi à? Tiểu Nhị hỏi tôi. Thật xin lỗi, mình hẹn gặp một người đồng hương tối nay. Còn chưa bắt đầu học ngoại ngữ, mà đã quên ngữ Pháp rồi. Tiểu Thu, chạm ngữ thời gian nằm đầu câu. Ngụy Hải Hà cười cợt một câu, ngoài cửa vang lên một trận cười khen khách. Thật ra, tôi đã sớm gặp được đồng hương Lâm Thanh rồi. Chị ấy cũng đến cùng một thị trấn nhỏ như tôi, học năm thứ tư khoa lịch sử, sắp tốt nghiệp. Buổi chiều tôi gặp chị ấy, hàn huyên một lát, liền hỏi cách sống ở Bắc Kinh. chi phí ở đây rất đắt đỏ, em phải đi làm thêm mới có thể duy trì cuộc sống. Tôi tràn đầy đồng cảm, vội vàng nói cho chị tiền tôi mang lên đã xài hết một nửa. Chị ấy đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chị biết có một tiệm cà phê đang tuyển nhân viên, Vốn chị định đi, nhưng vì cách trường hơi xa, phải đổi qua 4 chạm xe nên đổi ý, em muốn đi không? Đó là một tiệm Starbucks, làm nhân viên phục vụ. Không mệt mỏi, chủ yếu là ca sáng và ca tối, thời gian linh hoạt. Họ rất thích sinh viên khoa ngoại ngữ, vì chỗ đó nhiều người ngoại quốc. Em muốn đi thì bây giờ chị nói cho chị biết, chị phải gọi điện thoại dặn người ta trước. Thật sự là bánh bao thịt từ trên trời rơi xuống, tôi gật đầu liên liệng. Chị Đồng Hương viết hậu tôi một lý lịch sơ lược, mượn cho tôi một bộ quần áo. Lúc gần đi, lại đưa cho tôi một cây son. Chị em mình tới từ thị trấn nhỏ, giọng nói vốn đã thô, nếu ăn mặc không mốt một chút, sẽ làm cho người ta chê cười, tiếng phổ thông của em nói tốt không? Cũng được, phát âm không rõ ràng lắm. Phải phân biệt lúc uốn và không uốn lưỡi, người ở đây in và in cũng phải phân biệt rõ ràng. Nhất định em sẽ chú ý. Lúc nói chuyện, nhớ thêm chút tiếng Anh vô, đừng lúc nào cũng thành thật nói hết, đừng bừa bãi lộ thông tin cá nhân của mình ra. Chỉ cần thật thà là bị người ta lừa, hiểu chưa? Hiểu rồi, Cảm ơn chị nhắc nhở. Tôi là mặt xấu. Làm việc trong tiệm cà phê toàn là sinh viên, tiền kiếm được là tiền đứng đắn, cho nên chị không lo em học cái xấu, đừng học tự con gái hư hỏng qua âm nhạc. Vì tiêu xài hoang phí, sẵn sàng đi làm tình nhân, làm vợ hai, làm người phá hoại gia đình người khác, cái gì cũng dám làm. Dạ. Lâm Thành dặn dò công việc xong liền ra ngoài gọi điện thoại cho tôi, quay về nói cho tôi biết, tiệm cà phê có 3 ngày thử việc, bắt đầu từ tối nay. Hỏi tôi có đồng ý làm ca tối không? Ca tối bắt đầu từ 6 giờ tối tới 12 giờ khuya, thời gian khác không còn chỗ nữa. Tôi đương nhiên đồng ý. Chương 2. Tới khi tới trạm xe, tôi mới chính thức cảm nhận được nguyên nhân khiến năm thanh không cần công việc này. 5 giờ chiều là giờ cao điểm, nói là 6 giờ đi làm, nếu 5 giờ rưỡi mới tới đón thì xe sẽ đến muộn. Đợi 25 phút, rốt cuộc cũng chen lên được xe bus, chiếc xe chậm chạp chạy về phía trước, suốt một đường đèn đỏ không ngừng. Tôi phát hiện những người đứng trên xe, bộ dạng đều rất chật vật, những người có thể ngồi, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Xuyên qua cửa kính xe, lần đầu tiên tôi thật sự đánh giá Bắc Kinh. Thật ra ngày nào tôi cũng xem thời sự, tự bản thân nghĩ mình rất quen thuộc với Bắc Kinh. Nhưng đợi tới khi tôi chân chính tới đây mới phát hiện, mỗi ngã tư đường đều xa lạ như vậy. Những tòa nhà cao tầng xa lạ, những người đi đường xa lạ, những mảng quảng cáo xa lạ, những chiếc xe xa lạ, những mảng chỉ dẫn xa lạ. Mỗi vật đều xa lạ như vậy, lặng yên, không một tiếng động tiến về phía xa lạ. Mùa thu phương Bắc, trời đất tối rất nhanh Đi qua bốn chạm xe như một hành trình đi từ ban ngày tới ban đêm Tiệm cà phê tên là Starbucks kia Tọa lạc tại tầng trệt của một tòa nhà cao tầng xa hoa Kỳ lạ là, tuy là giờ tan tầm Nhưng người đi trên đường, trên con đường đó cũng không nhiều Bãi đô xe quệnh tòa nhà có khoảng 20 vị trí, đã đầy hết Tôi dừng lại ngoài cửa một lát Chỉnh lại tóc và váy Lại lén lút soi gương một chút coi như đặn chỉnh tề, liền đẩy cửa vào. Tiệm cà phê cũng không quá lớn, thật im lặng, chỉ có tiếng người nói thầm. Nhân viên phục vụ bên trong mặc áo thun màu đen, cho dù là nam hay nữ, đều đeo một chiếc tạp dề màu xanh lá. Một nam sinh tên là Đồng Việt tiếp tôi, anh ta nhìn qua có vẻ cùng tuổi với tôi, vóc dáng không cao, tươi cười trong sáng, bộ dạng thật hiền hòa. Anh ta lễ phép dơ tay. Xin chào. À, à, Tiểu Thu phải không? Anh là quản lý ca đêm, mọi người đều gọi anh là Tiểu Đồng. Xin chào Tiểu Đồng. Lý lịch sơ lược của em viết rất tốt, thật ra không cần viết tiếng Anh, viết tiếng Trung là được rồi, ông chủ không biết tiếng Anh. Tối nay ở đây có 4 người, trong đó có em, em học đại học sư phạm S đúng không? Tôi gật đầu. Anh cũng vậy, khoa tiếng Anh năm thứ 2, em thì sao? Sinh viên mới khoa tiếng Anh. Vậy à, hôm nay lúc đón sinh viên mới anh cũng có mặt, sao không thấy em? Có lẽ anh có gặp nhưng không để ý. ha ha em ở khu nào? Sẽ nhà phía Bắc. Sẽ nhà phía Bắc, xa cổng trường nhất, ăn thịt cừu nướng và mì thịt bò sạch có lẽ hơi phiền. Mua sách giáo khoa chưa? Rồi, rất mát Nếu gặp anh sớm hơn một chút thì tốt, anh có sách giáo khoa cũ, giống như sách năm nay. Anh lại học không chăm chỉ cho lắm, cho nên trên cơ bản đều còn mới, có thể tặng hết cho em. Buồn bực, như tới 140 tệ tôi tiêu lúc sáng, thật đau lòng. How would you like your coffee? Ông muốn thêm xì vào cà phê của mình. Anh ta đứng trước máy thu ngân, vừa nói chuyện vừa làm việc, thình lình một câu tiếng Anh. Tôi nhìn lại, một người ngoại quốc mỉm cười đứng trước quầy. Double cream one sugar hai kem một đường Sure Được Tôi không tránh khỏi say mê, khẩu âm của anh ta cùng với tiếng Anh điên cuồng mà tôi nghe được không khác bao nhiêu Chỗ này có rất nhiều cơ hội nói tiếng Anh Tuy nhiên ông chủ không đồng ý cho chúng ta nói chuyện phiếm với khách Trừ khi khách không nhiều lắm mà khách lại đồng ý nói chuyện Em mới có thể nói với họ vài câu nhưng không thể làm chậm trễ công việc Tiếp theo anh ta giới thiệu tôi với ba người đang làm việc khác Trong đó có một người sắp giao ca, một cô gái khác tên Diệp Tiểu Văn, khoa tiếng Trung, đại học M Công việc trong tiệm cà phê cũng không khó, đầu tiên là làm quen với cách dùng các loại máy pha cà phê, sau đó chính là học menu, cũng chính là cách phối hợp các loại đồ uống. Tiểu đồng nói đồ uống trên menu tuy dành nhiều, nhưng khách hàng thường cũng chỉ uống vài loại, rất đơn giản. Trong vòng một ngày, tuyệt đối có thể học được. Ngoài ra, cỡ lớn nhỏ của ly cà phê cũng khác những tiệm khác, không gọi lớn, vừa, nhỏ, mà gọi Venti, Grander and Thor. Tôi đổi quần áo làm việc, cô gái tên Diệp Tiểu Văn kia ở một bên không yên lòng, lướt nhìn ngoài cửa sổ. Vóc dáng yểu điệu, bộ dạng rất giống nữ nhân vật chính trong phim, nghiện quá mức sẽ chết. Tiểu Đồng nói, Diệp Tiểu Văn là người Nam Kinh, cha mẹ đều là giảng viên đại học, ăn mặc không lo, đến đây chủ yếu để luyện khẩu ngữ. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, không phải cô ta học khoa tiếng Trung sao? Học tiếng Anh tốt như vậy để làm gì? Tiểu Đồng nói, Diệp Tiểu Văn thi vào đại học từ một trường trung học cạnh tranh kịch liệt, vốn tính thi bác đại, không ngờ lại thi không tốt, chỉ đủ điểm vào đại học mờ. Nếu vào đại học, nên nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Nhưng cô ta thi cử quen rồi, nghỉ ngơi không được. Vì vậy, thi cấp 4 xong lại thi cấp 6, Thì cấp 6 xong lại thi TOEFL, thi TOEFL xong lại thi GIE. Thì GIE xong mới phát hiện bản thân học khoa tiếng Trung, xin nhập học khó, xin visa càng khó. Liền tới chỗ này luyện khẩu âm. Một là luyện khẩu ngữ, hai là từ xem có quen biết được người ngoại quốc nào để đảm bảo cho bản thân không. Nhưng ông chủ lại không cho nhân viên nói chuyện phiếm với khách hàng, nên cô ta vẫn chưa tìm được cơ hội. Cho nên, bà lúc nào cũng trông có vẻ thật ưu thương. Thật mất mát. Thật ra, thứ khiến Diệp Tiểu Văn đả động tôi chính là đôi mắt tràn ngập mộng tưởng Hạo huyền của mình. Tôi vừa nhìn thấy đã nghĩ đó là một nhân vật trong tiểu thuyết Quỳnh Dao Một cặp mắt to si ngốc tùy thời điểm chuẩn bị cảm động. Đôi môi mỏng manh chờ đợi tra tấn. Tóc dài như áo choàng kẹp một chiếc kẹp tóc trân trâu. Son môi nhẹ nhàng Nước hoa nhẹ nhàng, ngay cả tư thái cũng nhẹ nhàng, giống như tùy thời có thể biến mất khỏi chỗ này vậy. Tôi vào làm việc đã hơn 2 giờ, Diệp Tiểu Văn chỉ nói với tôi đúng một tiếng, hai Việc thu ngân rất đơn giản, tôi vốn có hứng thú với điện tử, lập tức liền học xong. Em có thể xem như người mới học nhanh nhất mà anh từng thấy. Đồng Việt thật vừa lòng, không ngừng cười ha ha. Một vị khách quen đi rồi, bỏ lại một chiếc đĩa trên bàn, thấy Diệp Tiểu Văn còn đứng ngẩn xa cạnh quầy, Tiểu đồng đang phải than một tiếng đi ra thu dọn. Trở về lén lút nói, Đừng để ý bà đối xử lạnh nhạt với em. Tiểu Diệp rất tốt bụng, chẳng qua người trong lòng của bà đến, bây giờ là thời gian háo sát. dứt lời, chỉ vào một góc cửa sổ. Theo bàn tay của Tiểu đồng chỉ tôi thì tôi thấy mặt bên của một khuôn mặt, Một người thanh niên mặc đồ tây ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ đang chăm chú nhìn laptop của mình. Anh ta là một người Trung Quốc. Tôi cười nói: "Tuyệt đối giàu có." Tiểu Đồng bổ sung thêm một câu. Tới 9 giờ, khách dần dần giảm bớt, người thanh niên mặc đồ tây lại không có ý định đi, giống như xem nơi này là văn phòng của anh ta vậy. Tiểu Đồng nói: "Nửa năm trước Khi người thanh niên này xuất hiện ở tiệm cà phê lần đầu tiên, Tiểu Diệp liền liều lĩnh phải lòng anh ta, không tiếc lòng vì anh ta chuyển sang ca tối. Không chỉ Tiểu Diệp, tất cả tựa con gái trong tiệm này đều từng thầm mến người này. Chỉ cần anh ta vừa xuất hiện, toàn bộ buổi tối, tất cả tụi con gái đều tinh thần hoảng hốt, lỗi thu tiền xuất hiện nhiều hơn. Chỉ có Tiểu Đồng là nhân viên nam duy nhất có thể làm việc bình thường. Tôi bật cười. Có thật không? Tất cả tụi con gái trong này đều ngóng chung anh ta đến, chỉ có anh là không muốn. Chỉ cần anh ta tới, anh sẽ làm hai phần việc. Nhưng mà anh ta đến cũng có lợi. Tiểu đồng còn nói, anh ta boà rất nhiều, tụi con gái háo sắc quá nên mắc cỡ. Bình thường đều sẽ đem tiền boà trên bàn cho anh, xem như xin lỗi. Tiệm cà phê cung cấp cơm trưa và cơm tố đơn giản, chủ yếu là sandwich và salad hoa quả. Mà khách hàng chủ yếu đều tới quầy đợi lấy cà phê, cho nên rất ít người cho tiền qua, nhất là người Trung Quốc. Ở đây hay có tiền qua không? Tôi hỏi. Không thường xuyên, có vài ông, bà già, muốn tụi anh đem cà phê tới bàn, sẽ để lại tiền qua, nhưng không nhiều lắm. Tiểu Đồng nói, chỉ có một mình anh ta, mỗi lần đều cho tiền qua rất nhiều, cho nên bọn anh cũng vui vẻ phục vụ anh ta. Vừa thấy anh ta đến, chỉ cần đi ra được, bình thường bọn anh đều chủ động đi qua hỏi anh ta muốn uống gì, sau đó bưng cà phê cho anh ta. Vì sao? Chỗ này không phải mỗi người đều xếp hàng mua cà phê sao? Chân anh ta không được tiện lắm. À, lúc này tôi mới chú ý một cây gậy chống cạnh bàn anh ta, nhưng trong anh ta hoàn toàn không khác gì người bình thường. Sao lại không tiện? Cũng không phải không tiện lắm, chỉ là đùi phải có tật mà thôi. Có lẽ là thương tích tạm thời, tôi nói. Không phải, xe anh ta đậu ở chỗ dành cho người khuyết tật, xe xịt SUV. Cái gì là xe xịt SUV? Là xe người giàu đi, hơn nữa không sợ tốn xăng. À, anh ta luôn uống skinny latte, latte ít bọt. Nhưng mà nếu em thấy anh ta đến, không cần chủ động đi lên chào hỏi để Tiểu Diệp đi tiếp anh ta. Tiểu Diệp là nhân viên lâu năm ở đây, đây là đặc quyền của nó, ha ha. Loại skinny letty nào? Letty có rất nhiều loại nha. Anh thích vanilla, là vị vani. Đang nói thì Tiểu Diệp không biết từ đâu đi ra, nhỏ giọng nói. Không phải vanilla, hôm nay là hot coffee, banty, cà phê nóng cỡ lớn. Dứt lời, chui về lại máy Thu Ngân. Tiểu Đồng, thu dùm chị. Anh ấy nói anh ấy còn muốn một ly cà phê. Trước quầy Thu Ngân đứng không ít người, Tiểu Diệp không đi ra được. Hiển nhiên, cô ta không muốn bỏ qua cơ hội bưng cà phê tới cho người thanh niên kia, vẻ mặt cầu cứu. Tiểu Đồng cười xấu xa. Biểu hiện hôm nay của chị quá xấu, em để Tiểu Tạ bưng. Đừng tức giận, tiền ba vẫn là của chị. Cà phê được pha rất nhanh, tôi bưng tới bên cửa sổ, Không muốn quấy giây anh ta, tôi tính lén lút, đặt cà phê lên bàn rồi đi, anh ta cũng cảm thấy tôi tới, ngừng đầu lên nhìn. Đó là một khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chí quảng cáo nước hoa, tràn ngập tuổi xanh xuân, bừng bừng sức sống. Tôi ngần ngơ một hồi đã quên hô hấp, đột nhiên cảm thấy Bắc Kinh thật là một thành phố xinh đẹp. Trong lúc hoảng hốt, tay tôi nhẹ nhàng run lên, vài giọt cà phê sóng ra ngoài, rồi xuống ngón tay tôi. Tôi trời sinh sợ nóng, tay càng run hơn, sơ sẩy làm rơi chiếc ly xuống, chỉ nghe một tiếng xoảng một tiếng. Ly cà phê trước tiên rơi lên bàn, bán tung tuế lên người anh ta, sau đó rơi xuống đất, tràn hết ra ngoài. I am terribly sorry, sir. Vô cùng xin lỗi tiên sinh. Trong lúc hoảng hốt, tôi nói một câu tiếng Anh. Tôi không biết vì sao mình lại vọt ra một câu tiếng Anh, Có lẽ là do số lần điên cuồng ngồi học tiếng Anh nhiều quá, có lẽ là tôi không muốn nói tiếng Trung để tránh làm cho người ta nghe được giọng tình ngoài của tôi. Tóm lại, tôi nhìn thấy trên chiếc áo trắng của anh ta nhiễm một quầng nâu lớn. Cả vạt màu lam cũng thành màu nâu. Anh ta nhớ mày không nói chuyện. Thật xin lỗi, tôi là nhân viên thực tập. Anh có bị bỏng không? Tôi không sao. Anh ta nói, giọng nói rất trầm, thật êm tai. Tôi đang muốn nói chuyện, tiểu diệp đã vọt tới cạnh tôi. Tiên sinh, thật xin lỗi, anh có bị phỏng không? Anh ta lắc đầu. Tôi cúi đầu, thấy cà phê vẫn không ngừng nhỏ xuống từ ống quần anh ta. Tiểu đồng không vui lết tôi một cái, lấy ra tấm bảng thông báo, lau bàn, đứng cạnh bàn. Tiên sinh, vô cùng xin lỗi, nếu anh thấy tiện, xin anh đưa hóa đơn giật quần áo tới đây, chúng tôi sẽ chi trả cho anh. Không cần. Cà phê là do tôi nghiêng tay làm đổ, không liên quan gì tới vị tiểu thư này. Phải không? Tiểu Diệp và Tiểu Đồng đồng thời quay mặt nhìn tôi, cảm thấy lưỡi lộn. Tôi sừng sốt một chút, nói Cảm ơn ý tốt của tiên sinh, cà phê thật sự là do tôi làm đổ, lần sau nhất định sẽ chú ý. Lúc nói câu này, tôi không khỏi lướt nhìn Tiểu Diệp một cái, trong lòng tôi phát buồn, không biết tối tốt cùng tôi có lần sau hay không. Nhưng Tiểu Diệp hiển nhiên thật vừa lòng thái độ cúi đầu nhận tội của tôi Tôi nhanh chóng lấy rẻ lau đi chùi sạch hiện trường Tiểu Diệp muốn đổ lại một ly cà phê cho anh ta Anh ta từ chối Anh ta đóng laptop lại Bỏ nó vào một chiếc túi sách Sau đó lấy gậy trống ra đứng lên Cẩn thận, trên sàn rất trơn Tôi nhẹ nhàng nói một câu Anh ta gật đầu một cái Chặn cửa chạy bằng điện thoại lại Yên lặng rời đi Thật ra anh ta cũng không đi chậm, chỉ có điều dáng đi hơi cứng ngắt. Tôi quay đầu nhìn bàn, anh ta để lại trên bàn 50 tệ, tiểu đồng không chút do dự cầm đi. Lần đầu tiên đi làm liền gây ra lỗi như vậy, tôi vô cùng hổ thẹn, đành phải liên tiếp nói tiếng xin lỗi với tiểu đồng. Đừng lo, em không phải người đầu tiên làm đồ cà phê lên người anh ta, yên tâm đi, tụi anh sẽ không nói cho ông chủ. Chỉ có điều, lần sau thấy trai đẹp phải bình tĩnh. Sau đó anh ta cúi đầu lại, hơi hơi nói giỡn. Huyên một câu, nghe không tùy em. Tuyệt đối đừng lãng phí thời gian trên người anh ta, anh ta cũng không thèm liếc mắt nhìn người khác một cái đâu. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23S để nghe chuyện mới nhất. vui lòng không sao chép, re-update dưới mọi hình thức. chương 3 Tôi tan ca quay về phòng ngủ, đã 12h30, nghe nói trường học đúng 10 giờ tắt đèn. Lúc tôi lên cầu thang, trên hành lang vẫn có người đi lại. Đợi tới khi tôi giòn ra giòn rén đi đến cửa phòng ngủ thì lại phát hiện cửa đã bị khóa cháy. Tôi gõ gõ cửa thật cẩn thận, sau một hồi lâu cũng không ai để ý. Gõ gần một phút, cửa đột nhiên mở, chữ An An mặc váy ngủ, lạnh lùng liếc tôi đánh giá một cái, nói Tại sao gõ cửa? Chẳng lẽ cậu không có chìa khóa? Cửa bị khoa trái Khuôn mặt chữ An An vẫn lạnh lùng như cũ Chẳng lẽ cậu không biết khu nhà này năm trước từng có vụ án cữ hiếp à? Không khóa trái, xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Sau này nếu cậu thấy nhất định phải đi chơi tới sau 10 giờ mới về trường Thì ngủ ở ngoài, sáng sớm hôm sau lại về luôn đi Tôi tự biết mình đối lý Đêm hôm khuya khoát, cũng không muốn tranh cãi với cô ta Đành phải giải thích Tôi không ham chơi, tôi vừa tìm được việc làm thêm Làm tới 12 giờ mới được về Trong lòng tôi cảm thấy hơi uất ức Nước mắt liền đảo quanh hấp mắt Nhưng trên mặt vẫn tỏ ra cứng rắn Môi cũng mím chặt, không cho cô ta nhận thấy Cô ta sợ run một chút lập tức. À một tiếng, rồi cô kéo tôi ra cửa hỏi. Cậu không đủ tiền dùng à? Tôi mím môi không chịu trả lời. Ai? Cô ta liếc tôi một cái, lại hít một hơi nói. Đi ngủ đi, sau này tôi nói bọn họ đừng khóa trái. Tôi không dám rửa mặt, cũng không dám đánh răng, lặng lẽ leo lên giường chui vào chăn Tiểu đồng nói, tôi vừa... Tối đúng lúc, ông chủ thường phát lương vào giữa tháng, tôi chỉ cần làm 2 tuần là có thể lấy phần lương đầu tiên. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy tới sân thể dục chạy bộ học từ. Nhìn thấy Phùng Tĩnh Nhi đang đứng trên sân thể dục, bên cạnh là một nam sinh cao cao. Lúc tôi chạy ngang qua họ, người nam sinh đó nói hai với tôi một tiếng. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, lộ ra cơ ngực săn chắc, nhìn qua đẹp trai cao to, có vẻ như là khoa thể dục. Tiết phương pháp đọc hôm nay cậu có đi không? Thấy tôi lại đây, Phùng Tịnh Nhi tìm mấy câu để nói. Đi. Điểm ngoại ngữ lúc thi đại học của cậu là bao nhiêu? Cô ta đột nhiên hỏi tôi. 95. Tôi nói. Mặt cô ta khẽ biến sắc, hoài nghi nhìn tôi. Thật à? Ừ. Nghe nói chỗ các cậu lúc học trung học ngày nào cũng có bài kiểm tra. Kể từ khi khai giảng liền bắt đầu ứng phó với kỳ thi đại học. Không có tiết âm nhạc, không có tiết vẽ, cũng không có tiết thể dục. Trong cuộc sống này, có thể nhìn thấy những người như vậy, không tin rằng trên đời này sẽ có người thông minh hơn họ, chỉ có người cực khổ hơn họ mà thôi. Làm gì phải đánh vỡ mộng đẹp của người ta đâu. Tôi chỉ phải gật đầu. Trường trung học chỗ tôi là vậy đó. Bố tôi làm việc trong khoa tiếng Anh. Cô ta nói, ông không dạy học, tới năm thứ tư, cậu có thể chọn môn... Tiểu thuyết anh đương đại của ông, ông chủ yếu dạy cho nghiên cứu sinh. Vậy à, bố cậu là giáo sư? Tôi trừng to mắt. Phùng giáo sư là bác đạo. Cậu nam sinh sửa lại. Cậu gọi là thầy Phùng là được rồi. Tôi cười nhạt. Bố cậu làm nghề gì? Cô ta lại đột nhiên hỏi tôi. Bố tôi cũng là giáo viên, dạy trung học. Đây là lộ tiệp, lộ trong đường đi. Tiệp trong đường tắt. Xin chào, xin hỏi cậu học khoa nào. Khoa Quốc Kinh. Cậu ấy là thủ khoa trong kỳ thi đại học ở trường tôi. Phùng Tịnh Nhi ngọt ngào nhìn anh ta, rõ ràng có thể vào học Bắc Đại, lại càng muốn tới Đại học Sư Phạm học. Cái tên này nè, rõ ràng không đem về học Đại học làm việc lớn. Khoa Quốc Kinh của Đại học Sư Phạm cũng rất mạnh mà. Lúc cậu ấy thi lên cao tam, cho phồ được 600 đó À... Tôi nghiêm nghị trả lời Không quấy giày cậu chạy nữa gặp lại trên lớp nhé Nhìn thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc và khâm phục Phùng tĩnh nhi nở nụ cười mỹ mãn Học kỳ này tôi chọn tổng cộng 5 môn Trên cơ bản ngày nào cũng có tiết Nhất là thứ ba Buổi sáng một môn, buổi chiều một môn Học xong đã là 4 giờ Tôi vội vàng ăn cơm chiều Lấy tốc độ nhanh nhất đi tới tiệm cà phê Tiểu đồng nhìn thấy tôi lén lút nói Hôm nay đừng chọc tiểu diệp Hôm nay tâm trạng nó không tốt vì sao trước đây người trông lòng của nó đều tới lúc năm rưỡi nhưng hôm nay lại chưa tới bây giờ còn chưa tới 6 giờ mà người đó phi thường đúng giờ mỗi lần đến đều vừa vẹn 5 rưỡi tiểu đồng nói không sai suốt buổi tối người thanh niên mặc đồ tây kia không xuất hiện tiểu diệp không yên lòng Tiểu Đồng đành phải để cô ta lau bàn, quét rác và pha cà phê, không dám để cô ta đi pha đồ uống, lại càng không dám để cô ta thu tiền. Tiểu Diệp cũng không ngại, lúc nào cũng máy móc lau bàn, lau tất cả các bàn đều sạch bóng loáng như gương. Hai tuần kế tiếp, người thanh niên kia cũng không xuất hiện, Tiểu Diệp từ mất hồn mất vía, dần dần chuyển thành nôn nóng lo âu. Tiểu Diệp thành đề tài nói chuyện buổi tối cho Tiểu Đồng. Tôi dần dần có chút lo lắng, hoài nghi sự biến mất của người đó cùng với việc tôi không cẩn thận làm đổ cà phê lên người anh ta có liên quan. Có thể bởi vì tôi sơ ý, làm cho anh ta không thích tiệm cà phê này nữa. Ở thành phố Bắc Kinh này, tiệm cà phê có hàng trăm hàng nghìn tiệm, chỉ riêng khu này đã có hơn 10 tiệm, giá cũng mắc, phục vụ lại rất tốt. Anh ta cũng không tất yếu lần nào cũng tới chỗ này. Ngay tại cuối tuần của hai tuần đó, Tiểu Diệp vì bị cảm nên xin nghỉ một ngày. Ngày tiếp theo khi nhận ca, nhân viên ca sáng nói cho Tiểu Diệp biết bọn họ nhìn thấy người thanh niên mặc đồ tây kia lúc bán điểm tâm. Có lẽ là anh ta thay đổi thời gian nghỉ ngơi, buổi tối không tới tiệm cà phê nữa. Tiểu Diệp vì vậy liền đổi ca với người làm ca sáng. Ngày tại buổi tối Tiểu Diệp đổi ca, tôi lại thấy người thanh niên kia. Anh ta vẫn mặc bộ đồ vest đen tuyền, đường cắt may vô cùng tinh xảo, vẫn đang dùng một cây gậy chống màu đen, đeo trên lưng một chiếc túi da, trông có vẻ đã dùng thật lâu. Vừa qua 7 giờ là thời gian tiệm cà phê bận nhất, có 7-8 người xếp hàng đợi. Người thanh niên mặc đồ tay không có lập tức đi tới trước bàn cạnh cửa sổ như bình thường, mà quy củ xếp ở cuối hàng. Anh ta biết khi nào được hưởng phục vụ đặc thù, khi nào thì không được. Tại thời gian bận rộn như thế này, hiển nhiên anh ta không muốn quấy dậy chúng tôi. Đứng vài giây, bỗng nhiên anh ta bước nhanh về một cửa khác. Theo hướng đi của anh ta, tôi thấy ngoài cửa thủy tinh có một cụ già tinh thần sáng lắng, mặt hồng hào, mặc một bộ đồ tay thẳng đứng như anh ta, đang đi về phía tiệm cà phê. Người thanh niên kia đúng lúc đi tới cạnh cửa, mở cửa thay cho ông ta. Lịch xuyên Cụ già kia vừa cười vừa đi vào cửa, bắt tay với anh ta. Cung tiên sinh, phẻ mặt anh ta có vẻ vô cùng tôn kính. Đã lâu không thấy cha cậu khỏe không? Rất khỏe. Cậu thì sao? Ông ta đánh giá người thanh niên, vẻ mặt hiền lành. Cũng rất khỏe, có thể mời bác uống một ly cà phê sao? Được. Bác muốn thêm sữa vào cà phê không? Hừm, không cần, cà phê đen không đường. Mời qua bên này, cho biết một chỗ rất im lặng cạnh cửa sổ. Anh ta dẫn cụ giả kia tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bỏ túi của mình xuống, lại tới trước quầy xếp hàng. Thì ra, tên anh ta là Lịch Xuyên. Anh ta xếp hàng khoảng 3 phút, rốt cuộc cũng tới trước mặt tôi. Xin chào. Tôi nói, khuôn mặt anh ta như một tiên nắng mặt trời chiếu vào, giọng nói của tôi không tự giác có chút run run. Could I have one venti ice skinny latte? Whipped cream with a touch of cinnamon on the top and one venti black coffee, no sugar. Có thể cho tôi một ly Letty đá cỡ lớn với kem đánh ở trên sóc một chút bột quế. Ngoài ra lấy thêm một ly cà phê đen không đường cỡ lớn. Cách nói tiếng Anh nhẹ nhàng như âm thanh từ thiên đường. Tôi ngây đơ. Anh ta cười nhạt, treo cợt nhìn tôi. I thought you prefer me to speak English. Tôi nghĩ y cô muốn tôi nói tiếng Anh. Đồ điên, tôi nghĩ thầm trong lòng chỉ vì một lần hát cà phê có cần chỉnh tôi như vậy sao? Of course, đương nhiên. Tôi giữ bình tĩnh. Please have a seat. I'll bring the coffee to you. Mời ngồi, tôi sẽ bưng cà phê tới cho anh. No need, take your time. I'll stay here waiting. Không cần, không cần tốn thời gian của cô. Tôi có thể đứng ở đây chờ. Anh ta bám giết không tha nhất định phải thấy tôi khó xử. Tổng cộng 37 tệ Tôi rốt cuộc sửa nói tiếng chung Anh ta đưa cho tôi 100 tệ Tôi thối thiên thừa lại cho anh ta Anh ta trả lại cho tôi Dư 10 tệ Thật xin lỗi Tiểu đồng đứng bên cạnh thấp giọng hỏi Anh ta yêu cầu gì Đầu óc tôi trống rỗng, đỏ mặt nói Rất phức tạp, nhất thời không nhớ rõ What? Tiểu đồng cầm nhẹ I'm sorry, what is your order? Could you say that again? Thật xin lỗi tiên sinh, ngay yêu cầu gì? Có thể lặp lại lần nữa không? Sure. One venti ice-kini-letti with cream with a touch of cinnamon on the top. One black coffee, no sugar. Got it, thanks. Tôi hiểu, cảm ơn. Tôi quay đầu nói với tiểu đồng. Một ly lét đá cỡ lớn, bên trên bỏ bơ và một chút bột quế, còn một ly cà phê đen cỡ lớn, không đường. Tiểu đồng thần tóc pha cà phê, tôi đặt mấy thứ anh ta muốn lên khay, anh ta một tay cầm khay, một tay trống gậy, lập tức đi về vị trí của mình. Tôi cảm thấy anh ta đi khập khiễng hơn bình thường, lo anh ta đi không được nửa đường cà phê sẽ tràn ra. Đối với những người chân có tắt mà nói, bưng đồ uống là một động tác nguy hiểm. Nhưng anh ta cuối cùng cũng bưng cà phê tới bàn an toàn. Hai người ngồi bên cửa sổ thấp giọng trò chuyện khoảng 30 phút, cụ già đứng dậy tạm biệt. Người thanh niên tên Lịch Xuyên vẫn như trước, tiện ông ta ra tới cửa, mở cửa thay cho ông ta, nhìn ông ta rời đi. Sau đó lập tức quay về chỗ ngồi của mình, mở máy tính ra, bắt đầu làm việc. Toàn bộ buổi tối, anh ta ăn một phần sandwich cá, một phần salad hoa quả, hai ly letty, Mãi tới khi tôi tan ca, anh ta vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, đối mặt với màn hình, lại không ngừng gõ chữ, giống như có rất nhiều việc chưa làm xong vậy. Tôi đột nhiên ý thức được vì sao anh ta thích chỗ này. Mọi tiệm Starbucks đều có thể lên mạng miễn phí, điểm miễn phí này đối với anh ta mà nói không hấp dẫn gì. Cuộc sống của anh ta nhất định rất cô đơn, những người như vậy đều thích tiệm cà phê. Trong tiệm cà phê luôn có người ngồi, tuy rằng không ai có quan hệ gì với nhau. Lúc tan ca, tôi thay bộ đồ làm việc ra, mặc vào chiếc áo thun ngắn tay thường mặc, rời khỏi tiệm. Tôi hít sâu một hơi, đi bộ dưới ánh đèn mờ nhạt, cách đó không xa là bến xe. Xe đêm mỗi ngày một chuyến, tôi bỏ lỡ chuyến 12 giờ, phải đứng ở chỗ ngã tư đường lạnh lùng vắng vẻ này khoảng 50 phút mới có chuyến tiếp theo. Tôi từng tính mua một chiếc xe đạp, tiểu đồng lại cảnh báo cho tôi. Nói con cá như tôi, đêm hôm cuối khoát đi xe buýt an toàn hơn xe đạp nhiều. Cũng may tôi có thể học từ, ngoại trừ lúc sửa mặt đánh răng đi toilet, tôi tranh thủ tất cả các thời gian để học từ. Lấy sách, lấy xa, sách từ, dưới ngọn đền mở ạc đó, bắt đầu đọc ra tiếng. Đọc khoảng chừng nửa tiếng, một chiếc xe bỗng rưng rừng trước mặt tôi, một người nhu đầu xa, hai với tôi một tiếng. Là người tên lịch xuyên kia hay Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta cảm thấy có chút kỳ quái Lên xe đi tôi tiến em một đoạn đường Anh ta nói tiếp theo đó anh mở cửa ra tôi như bị ma xui quỷ khiến leo lên ghế bằng da thật thật là thoải mái Em ở chỗ nào? Ký túc Xá đại học sư phạm S Cài dây an toàn đi Tôi ngồi gài nửa ngày cũng không được hỏi anh ta gài như thế nào? anh ta mở cửa xe cầm gậy trống nhảy xuống đi qua phía cửa tôi ngồi anh quý người giúp tôi tìm được chỗ cải cạch một tiếng cải xong sau đó quay về chỗ ngồi của chính mình cảm ơn tôi nhỏ giọng nói không khách sáo anh ta khởi động xe đi về phía trước chai đẹp ở bên tôi chỉ còn lại sức lực để hô hấp khoảng chừng 5 phút chúng tôi đều không nói gì em học qua tiếng Anh Rốt cuộc anh ta cũng hỏi Nếu tôi trả lời câu hỏi này của anh Anh phải trả lời của tôi một câu hỏi Tôi nói Anh thật sự muốn biết câu trả lời sao Anh ta có chút kinh ngạc Liếc nhìn tôi một cái rồi gật đầu Năm thứ nhất qua tiếng Anh Tôi nói Vì vậy tôi hỏi Anh tên gì Anh ta hoảng sợ Hình như tôi không hỏi tuổi em Vì sao em lại muốn biết tên tôi Để công bằng Vương Lịch Xuyên Anh ta nói Em là người ở đâu? Tôi là người tỉnh ngoài Tôi không thích người Bắc Kinh Anh ta nổ nụ cười Anh thì sao? Tôi không phải người Bắc Kinh Anh nói giọng Bắc Kinh Ông nội, bà nội tôi đều là người Bắc Kinh Hoặc nói là người Bắc Bình Anh ta nói Em ở Bắc Kinh không có bạn bè người nhà gì à Không có, tám đời tổ tâm cũng không có Như vậy, người nhà em có yên lòng để em sinh sống bên ngoài một mình không? Tôi là người trưởng thành, có thể chọn lựa cuộc sống của bản thân Ừ, mấy câu này có vẻ như là của người Mỹ Tôi cười khoái trá Anh vừa hỏi tôi hai vấn đề, bây giờ tới phiên tôi hỏi anh Vậy à, tôi hỏi hai vấn đề Đúng vậy Được rồi Anh có thích Bắc Kinh không? Hơi hơi. Vì sao anh đặc biệt thích tới tiệm cà phê này? Bởi vì anh ta nghĩ ngợi một chút. Dừng xe rất tiện. Tôi nhớ lại vị trí đỗ xe cho người tàn tật hay bỏ trống kia, không khỏi đánh giá chân anh ta một chút. Đùi phải của anh ta hoàn toàn không thể cử động. Lúc lên xe, anh ta nâng bên chân không thể cử động kia lên trên xe trước, sau đó dùng sức nắm tay vịn ở trên xe, lợi dụng lực của hai cánh tay, đưa cả người lên trên kế ngồi. Toàn bộ quá trình trông có vẻ hơi dài dòng, nhưng anh ta cơ hội trong nháy mắt liền là xong. Em còn vấn đề gì muốn hỏi sao? Anh ta quay đầu, dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn tôi. Tôi không thể nhìn khuôn mặt của anh ta, chỉ cần liếp một cái cũng làm tôi hoa mắt. Anh ta có một khuôn mặt tràn ngập cá tính, lại không có gì để soi mói. Mặc dù chỉ là một bên mặt, cũng hoàn mỹ như vậy, có thể dùng để khắc trên tiền xu Hết rồi, tôi dư hai tay lên. Lòng hiếu kỳ của em với người xa lạ cũng chỉ có như vậy thôi sao? Chỉ có như vậy thôi, thật xin lỗi. Tôi không thể không nói điều này. Nãy giờ anh luôn đi vượt tốc độ. Em sợ đi nhanh. Tôi sợ cảnh sát Lúc này không có cảnh sát Anh ta thản nhiên nói Hiển nhiên anh ta thường xuyên đi vượt tốc độ Hình như anh ta đi không tới 10 phút Liên tới cổng trường tôi Ngay cổng lớn có cửa bảo vệ Xe hơi không thể đi vào Cảm ơn anh Dừng ở đây là được rồi Tôi vội vàng nói như vậy Chỗ em ở cách cổng xa không? Không xa Đi một chút là tới Tôi không muốn làm phiền anh ta anh ta tìm một chỗ dừng xe lại, sau đó xuống xe. Nếu không ngại, tôi có thể đưa em tới cửa ký túc xá không? Bây giờ quá muộn, cho dù ở trong trường cũng không an toàn. Mấy câu này nếu như là người khác nói, có thể giống như ra vẻ ân cần, nhưng anh ta lại nói thật sự thản nhiên, một bộ dạng 10 phần ga lăng. Không cần, không cần, thật sự là không cần. Từ trước tới nay, chưa từng được người nào chăm sóc chu đáo như vậy, Tôi kinh ngạc liên tục xua tay. Em có biết nếu như tôi đưa em tới chỗ này mà do đó em bỗng dung biến mất, theo pháp luật mà nói tôi chính là tình nghi số 1 không? Tôi nhìn anh ta im lặng nở nụ cười. Đi vài bước anh ta còn nói, có thể tôi sẽ đi chậm một chút, em không ngại đi. Tôi biết em chạy vài bước là tới nơi, nhưng con đường này nhìn tối đen, hai bên đều là rừng cây. Tôi tình nguyện để em rút ra một chút kiên nhẫn chậm dãi đi với tôi. Vì sao người này luôn khách sáo như vậy đâu? Tôi lướng tiếng nói. Đương nhiên không ngại. Thật ra anh ta đi cũng không chậm, nhưng hiển nhiên đây không phải tốc độ anh ta thường dùng. Anh từng tới ngôi trường này chưa? Tôi hỏi. Chưa, nhưng mà nhất định anh từng đi học đại học đúng không? Tôi lại hỏi lại. Vì sao? Chẳng lẽ chúng tôi có vẻ có ốc vấn cao sao? Ừ, cũng không phải. Tiếng Anh của anh rất tốt. Tôi học ở nước ngoài. À, vậy tại sao anh lại quay về? Theo tôi biết, ở đây có rất nhiều người chỉ sợ không xuất ngoại được. Có lẽ tôi thuộc số ít đi. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh ta, nhưng mà vấn đề này đối với người mới quen lần đầu lại không thích hợp cho nên tôi chỉ phải kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình lại. Tôi hy vọng con đường này mãi mãi không kết thúc, chỉ tiếc rằng rốt cuộc cũng tới ký thức xá Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi chân thành nói lời cảm ơn. Cảm ơn, anh ta thản nhiên nói. Anh ta nhìn tôi đi vào cửa, sau đó xoay người rời đi. Tôi biết anh ta phải đi một mình hơn nửa giờ mới ra tới cổng. Tôi đột nhiên có một loại xúc động muốn đi ra cùng anh ta.